năm hai nghìn lẻ hai mươi thì đây là chuyện bên lề lần thứ một nghìn bốn trăm tám mươi bốn và đây là kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ năm trăm lẻ chín hôm nay với cái tự đề là ma sơ chơi vino tức là ma sơ chơi đàn dương cầm mà cái chữ ma đấy ma sơ tức là chị tôi sơ là chị theo tiếng pháp tức là sister theo tiếng anh còn ma đây là là mai đó my, my sister chị tôi nhưng lần này cái chữ ma lại nằm trong cái ngoặc kép ám chỉ một cái gì khác chứ không phải là như là chị tôi chị của tôi nha yeah. thì đây không phải riêng cái chuyện ma sơ chơi dương cầm mà trong này bao gồm tới một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín câu chuyện của bích vân của phạm tấn tài của hương trần và của quốc duy đã gửi về Trong đó có những chuyện rất ngắn, có những chuyện khá dài Bây giờ chúng ta bắt đầu đọc những cái bức thư có liên quan đến tâm linh mà các bạn đã gửi về Việc Thảo xin phép được chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé Đầu tiên là câu chuyện nói về ma chó của Bích Vân Chào anh Thảo, sau đây em xin kể ba câu chuyện Chuyện này nó có chút xíu hả nha anh, cười hi hi Và em xưng là tôi nha. Nhà tôi có nuôi một con chó nhật bị mất vào hôm 23 Tết. Kiếm hoài mà không gặp. Vậy đó mà mùng 1 này có một cái thằng bạn trai của con gái tôi nó có ở lại nhà và sinh ngủ lại. Rồi tối hôm đó nó ngủ nó thấy con chó hiện về quất đuôi, vẫy đuôi rồi biến mất. Sang ra nó có kể lại cho gia đình tôi nghe, nghe nó kể mà tôi buồn dữ lắm. Tại sao con chó của tôi nuôi mà nó không hiện về cho gia đình tôi thấy, mà lại cho thằng bạn trai con tôi nó thấy, trong khi nó lại là người bên đạo chúa nữa. Rồi đã vậy, nó còn nói là ngày mùng 2 Tết thì bên nhà nó hay làm thịt chó để mà ăn lắm, làm cho tôi buồn thêm một lần nữa. Đã mất chó rồi Còn nghe nói là người ta sẽ ăn thịt chó Tôi mới nghĩ tới ở trên đời này Sao có những người bắt chó rồi đem bán Bởi vậy cho nên mới có người mua để ăn thịt Và ngược lại thì cũng tại vì bởi có người mua ăn thịt chó Cho nên mới có những kẻ đi bắt chó để đem bán Bởi vậy cho nên mình mới bị mất chó Mà mất vào những ngày gần Tết đến nữa rồi lại còn nghe người ta nói Tết này ăn thịt chó nữa, thiệt là hết sức đào lòng. Còn đây là câu chuyện về ma khác cũng ngắn nữa thôi. Đó là cái chuyện mà liên quan tới ma cắn, cắn người ta, cạp người ta. Thì cái chuyện này cũng là cái chuyện xảy ra gần Tết. Thì tôi có con bạn thân nó làm chung một cái cái cái cái cái chỗ làm với tôi nó tên là con Tươi. Thì trong giờ làm việc đang rảnh, nó mới chạy lại nó kể chuyện cho tôi nghe. Nó nói hồi tối đang nằm ngủ, khi lúc đó cũng gần sáng thì nó có cái cảm giác là có ai đó đang nằm bên cạnh của nó. Rồi nó mới lấy tay nó sờ cái thì trúng ngay cái miệng. Thì lúc đó tự nhiên người nó cứng đơ hết. Nó mới liếc nó nhìn, nó thấy có cái đầu không mà không có mình. Mà cái đầu nó cứ cạp cạp cạp vô cái cánh tay của nó. Lúc đó nó vừa đau mà nó vừa sợ nó Mà cái tay nó cứ ngắt đâu có lấy tay vậy được Nó mới tập trung lại, nó niệm Phật Thì tự nhiên nó không bị cạp tay nữa Và nó nhìn thì thấy cái đầu đã biến mất rồi Sau khi tỉnh lại, nó mới nhìn cái cánh tay của nó Thì nó thấy bầm tím hết trơn Như vậy rõ ràng rằng Phải có cái gì đó, cái tay nó mới bị bầm Mà nó thì nó nhìn thấy là cái đầu của người ta cạp nó thì sau đó nó có rủ tôi đi chùa với nó. Nghe hot nhất tại đọc